các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Táng Thiều Na của Lộc, thơ thẫn đợi nàng ở cái địa chỉ ma không hề có trên bản đồ thành phố, để rồi cuối cùng tuyệt vọng trở về nguyên rổ nàng. Nàng có cửa phòng trình đẩy hé cánh cửa thò đầu vào và dặn: "Này, cái thằng mất dạy đó có đến đây tìm tôi anh nhớ đuổi nó đi giùm tôi nhé." Trình ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng gật đầu cho xong. Nhân câu chuyện của Mỹ, một lần nữa Trình lại phải xác nhận một chân lý mà chàng đã đọc từ lâu là trong tình yêu, người đàn bà có thể tàn nhẫn hơn đàn ông rất nhiều. Những ngày kế tiếp, quả nhân Lộc không còn liên lạc với Mỹ nữa, cuộc sống của nàng phẳng lặng trở lại, chung sống với Trình nhưng giữa hai người không có chuyện gì xảy ra. Một lần, Trình bị cúm, không đi làm được, chàng phải nằm nhà đến cả mấy ngày. Cơ bản chẳng có gì nguy hiểm nhưng kinh nghiệm cho thấy mỗi lần bị cúm chàng thường phải nghỉ việc cả tuần lễ mới rất hẳn. Buổi chiều hôm ấy Trình ngồi dậy ngó qua cửa sổ Nắng hoàng hôn chạy dài trên sân khỏ nhà hàng xóm Sau một giấc ngủ đẩy giấc Trình thấy cơn nhức đầu giảm hẳn đi và bụng cồn cào đói Tràng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang tiến lại gần Rồi tiếng chìa khóa cha vào ổ Tràng ngước nhìn đồng hồ trên tường và buộc miệng nói nhỏ Bảy giờ rồi kìa Mỹ vừa đi làm về theo thói quen Khẽ xoay nắm cửa phòng ngủ của Trình Mở hé thò đầu vào xem Trình thức hay ngủ Còn sống hay đã chết? Nàng giơ bàn tay trái vẫy vẫy và hỏi. "Đỡ chưa anh?" Trình nở nụ cười mệt mỏi. <cười> "Vẫn vậy." Mỹ than. "Này nào, anh cứ nằm im ỉm như bà đẻ chán quá. Để tôi đi tắm một cái đã rồi tôi chữa bệnh cho anh." Dứt lời, Mỹ khép cửa lại và vào phòng tắm. Trình lại ngả người nằm xuống và thốt nhớ đến dục. Thời gian buồn bụt trôi thấm thoát dục vắng nhà đã gần 1 năm, mọi lời hỏi của Trình đều vô hiệu một loạt nhắn tin trên báo, trình biết là sẽ chẳng mang lại kết quả gì nhưng vẫn làm để đỡ ấy nãy lung tâm. Bên chàng Mỹ sống nhởn như thoải mái, hình ảnh của dục nếu còn sót lại trong trí mĩ, chắc chỉ là cái tên mờ nhạt của một kỷ niệm không đáng nhớ. Ở phòng tắm ra mỹ mập bộ đồ trắng mỏng tầng vải thêu mang theo từ Việt Nam, tóc nàng bới cao lấm tấm vài giọt nước đỏm ở sau gáy, nàng đến bên giường chỉnh và bảo: "Cũng không có bác sĩ nào chữa được cả đâu." phải chữa theo lối Việt Nam mới hết được. Trình ngồi dậy, kéo chăn đắt ngang bụng và nói: "Lối Việt Nam là lối gì?" Mỹ nhấn mạnh: "Bây giờ anh đi tắm đi, tắm nước thật nóng á, tôi nấu nước cho anh xong." Trình ngơ ngẩn: "Xong là làm sao?" Mỹ giải thích: "Ờ nước nấu với lại lá ngải nha, củ nha, gừng hoặc sả nè, rồi thì anh cởi hết quần áo ra trùm mền ngồi bên cạnh nồi nước thôi." Trình trợn mắt ngắt lời: "Cởi hết quần áo ạ?" Mỹ cười giòn. <cười> anh sợ phòng à? Cởi hết quần áo nhưng người bên cạnh chưa tới có bắt anh nhảy vào nồi nước sôi đâu. Mỹ lôi tay chỉnh và lại rục. Anh cứ đi tắm đi đã rồi tính sau, nếu anh sợ sông thì tôi cạo gió cho cũng được. Mỹ vào phòng tắm, vặn nước nóng đầy bồn rồi đẩy trình vào ngâm trong đó. Nàng bắt sẵn nồi nước nóng và một nồi cháo nóng. Trong khi đó, mở tủ lạnh lấy chai dầu khoang long của Hồng Kông và đồng bạc to bản của Pháp chuyên dùng để cạo gió. Nàng chờ chỉnh sấy tóc xong, bảo chàng lên giường, ngồi tựa lưng vào vách. Nàng quỳ bên cạnh, dùng hai ngón tay cái xoa mạnh hai bên thái dương và sống mũi chàng. Chỉnh thấy một cảm giác êm ả truyền lan rất nhanh khắp cơ thể mình, không biết có phải vì phương pháp trị liệu của Mỹ hữu hiệu hay vì bàn tay Mỹ lần đầu tiên ôm lấy khuôn mặt chàng. Chiếc áo mỏng manh hai đầu vú nhô lên sau lớp vải, đưa mãi vào mặt chàng, khiến cơn sốt mới lúc nãy giảm đi đôi chút bây giờ lại chợt bùng lên mãnh liệt hơn. Trình nhắm mắt lại, cố xua cơn dần bật thể xác đang lớn bồn trong đầu, Mỹ buông tay và nói: "Bây giờ anh cởi áo ra đi, quay lưng lại đây." Trình lưỡng lự một phút rồi làm theo lời Mỹ, Mỹ đổ dầu nóng xoa lên lưng Trình và nói: "Mai kia anh có lấy vợ, nên lấy bà nào biết cạo gió, khỏi mất công đi bác sĩ đó." Trình cười theo: <cười> "Vợ mà không biết cạo gió thì tôi nhờ bà hàng xóm." Bỗng Mỹ đổi đề tài nghiêm nghị bảo Trình: Tôi có cô bạn muốn đến đây ở chung với tôi, tuần tới cô ấy dọn vào. Trình lặng người không nói được tiếng nào, có thêm một người đàn bà trẻ vào chung sống chắc cũng vui, nhưng chẳng thấy khó chịu. Vì Mỹ tự ý quyết định đơn phương không hề hỏi Trình trước. Mỹ quen hẳn là chính nàng đang ở nhờ nhà Trình, và mặc dù Mỹ đi làm cả năm nay, nàng vẫn giờ hẳn việc chi tiền nhà. Nhiều chi phí khác đáng lẽ phải cư hai, Mỹ cũng không bận tâm đóng góp với Trình. Nhưng rõ ràng Mỹ không phải là người keo kiệt, có lẽ nàng không nộp tiền cho trình chỉ vì nàng nghĩ rằng việc nàng còn lưu lại ở đây tự nó đã là một diệu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net